Trọc khẩu vị, tác giả, tử tiểu thích người đọc, tham xà, chương chín, câu lạc bộ. Tiền đường rất nhanh trở thành danh nhân khoa vật lý, không bởi chỉ khuôn mặt điên đảo chúng sinh của hắn, mà còn bởi vì mỗi bài tập môn chuyên ngành của hắn đều có thể lấy A cộng. Hơn nữa, các giáo sư dạy hắn đều thích ra một ít, Các đề tài không thể tưởng tượng nổi cho học sinh, lại còn đắc ý vô cùng biết rõ là hạng mục giải trí. Kết quả, tiền đường luôn luôn có thể thuận lợi giải quyết mấy hạng mục giải trí gì đó. Chuyện biến thái đúng là nên để cho người biến thái giải quyết, cái này ta hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng chuyện đó đều khiến cho tiền đường bắt đầu trở nên không giống người thường. Đương nhiên, sự kiện hắn ngủ gật trong lớp giờ tiếng Anh cũng có một chút cúng hiếp nhất định đối với sự nổi tiếng của hắn. Tuy rằng việc này cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng mà lại khiến ta thật bất an. Bởi vì tiền đường càng ngày càng chói mắt, có nghĩa là đối thủ cạnh tranh của ta càng nhiều. Có ai có thể trơ mắt, nhìn đồ ăn trong dĩa của mình, bị một đám sói vây xem chứ. Vì thế ta suy tính chủ động ra tay Tiền đường gia nhập câu lạc bộ bóng rổ Cũng chính là tập đoàn đẹp trai trong truyền thuyết Ta cùng tiền đường không cùng khoa Cũng không cùng năm Thời gian về nhà lại rất ít Cơ hội tiếp xúc duy nhất Chính là hoạt động ở câu lạc bộ Đáng tiếc câu lạc bộ bóng rổ cạnh tranh quá lớn Bởi vì nữ sinh muốn trà trộn vào bên trong quá nhiều ta quyết định điều tra tình hình câu lạc bộ bóng rổ. Hội trưởng tên là Hứa Chiêu. Ta chờ một chút. Hứa Chiêu? Trong đầu ta bất chợt hiện ra một khuôn mặt nhìn góc nào cũng đáng đánh. Quà triết học, chân Đạt N thuyền, nổi tiếng trăng hoa, nhà có tiền. À, chính là cái tên Hứa Chiêu kia. Vĩnh viễn xài không hết tiền, cua không hết gái. thích cười nhưng cười lên nhìn luôn thấy không có ý tốt lại còn dạy gái nói thật ta cũng không có thích người này quá lỗ mãn so với tiểu đường đường của nhà ta kém quá xa nhưng vì tiền đường ta còn có cái gì mà không thể nhịn Bất quá trong tay ta không có số điện thoại của hối hắn lưu cho ta một lần sau này bị ta quăng đống ít tiêu sớm biết thế này khi đó sẽ không có khinh bỉ hắn như vậy à. vì thế ta đành phải vô cùng phiền muộn mà bấm số điện thoại của tiểu đường nè tiểu đường ừ gần đây có khỏe không anh uống có quen không có gầy đi không có con gái theo đuổi không tiểu vũ chuyện gì vậy chuyện này ta ta có chút việc muốn tìm hội trưởng của các ngươi buổi chiều nhưng ta không có số điện thoại di động của hắn tìm đường không hiểu người tìm hắn là cái gì làm cái gì còn không phải là vì ngươi sao nhưng ta không thể nói trắng ra như vậy đành phải nói bừa giới thiệu bạn gái cho hắn hắn không có thiếu bạn gái Xem ra hứa chiều cái tên nhãi này thật sự là uy danh lan xa. Ngay cả đến tìm đường, người không có hứng thú buôn chuyện cũng biết tiếng hắn. Ta đành phải nói. Người, tên nhóc thối, dạy giọng như vậy làm gì? Cho số hay không? Tìm đường giật máy, ta nghĩ rằng hắn tức giận, đàn khó hiểu. Liền nhận được tin nhắn của hắn, toàn bộ nội dung tin nhắn. Trừ bỏ một chuỗi số Ả Rập Chỉ có một câu Đừng bảo ta tên nhóc thối nữa Xí sí. Giả vờ làm người lớn với ta Cái nỗi gì Ta đâu phải chưa từng thấy qua bộ dạng ngươi quấn tả Ta tâm tình không yên Bấm dãy số kia Thành âm lời biến của hứa chiêu vang lên Ta lập tức mặt mày hớn hở Trên chó vô cùng nói Học trữ, ta là cốc vũ, còn nhớ không? Hứa chiều lấy lại tinh thần Cục vũ, làm sao lại không nhớ chứ? Ta đối với mỹ nữ ấn tượng đều đặc biệt sâu sắc Tuy rằng mấy lời này ai nghe đều biết là lời xã giao Nhưng vẫn là thích nghe, ta cũng không gọi lệ Ta đắc ý nói Chuyện là học trữ à Ta thật ra rất ngưỡng mộ người Phải không? Vậy chúng ta hẹn hò đi Cái quái gì đây? Ta chịu đựng Nhẫn nại nói Hẹn hẹn hò gì đó liền quên đi Chúng ta cũng đâu phải là rất quen thuộc Không quen Vậy có muốn đi sâu tìm hiểu ta một chút không? Muốn Học trữ Nếu vậy cho ta gia nhập câu lạc bộ bóng rổ đi Ta ngưỡng mộ người như vậy người cũng không đành cự tuyệt ta chứ Với chiêu cười nói vậy đến đây đi ngày mai đến văn phòng câu lạc bộ bóng rổ điền phiếu báo danh là được a có thật không cảm ơn người học trưởng đại câu cáo thành ta có cảm giác khoảng cách của ta với tiền đường hình như là lại gần thêm một bước <cười> ngày thứ hai ta đi đến văn phòng câu lạc bộ bóng rổ Nơi đó chỉ có một nam sinh trực ban Người này bộ dạng khá là đặc sắc Xem rất là vừa mắt Chính là lông mày có chút sắc bén Vừa nhìn đã thấy không có hiền lành gì rồi Ta dè dặt cẩn trọc đi tới gần Bạn học, ta tới báo danh Ta đã cùng hứa chiêu sư huynh chào hỏi rồi Hắn hướng ta gật đầu một cái Thuận tay rút ra một tờ phiếu báo danh cho ta Ta lấy qua, hí hoáy điền như thật Từ liệu cơ bản thì dễ rồi Chỉ là nguyện vọng thì ta chọc chọc bạn đẹp trai Xin hỏi nguyện vọng là có ý gì vậy? <cười> ý người muốn theo tổ nào? À, đúng đúng đúng Ta làm sao lại hồ đồ thế? Nhưng theo tổ nào đây? Ta đành phải tiếp tục hỏi hắn Xin hỏi tiền đường ở tổ nào? Hắn ngẩng đầu, tiền đường khoa vật lý. Đúng, chính là cậu ấy. Tiền đường ở tổ trọng tài. Vì thế ta không chút do dự, điền tổ trọng tài. Bạn đẹp trai thu hồi phiếu báo danh, xong liền nói. Ta chính là tổ trưởng tổ trọng tài. Khổng khánh viên, hoàn nghênh người gia nhập. Ta lập tức bày ra cái biểu cảm trên chó. A, Nguyên Lai là Tổ trưởng Đại Nhân, thật kính, thích kính Tổ trưởng Đại Nhân hiển nhiên là bị nhiệt tình của ta dọa vách hoảng Qua vài giây mới hoàn hồn lại Không cần khách khí, về sau mọi người chiếu cố, khoan dùng lẫn nhau là tốt rồi Vì sau này có thể ở câu lạc bộ bóng rổ lâu dài một chút Không sớm bị đuổi ra, ta quyết định gắng sức Nghĩ cách làm thân cùng với vị khổng tổ trưởng này Tên hứa chiều kia rõ ràng là không đáng tin Ta phải nhanh đổi một gốc cây to khác mà dựa vào thôi Bạn đẹp trai trước mắt này Tuy rằng bộ dạng rất là có tính uy hiếp Nhưng từ cách nói chuyện vừa rồi Cũng có thể thấy được Hắn là một đứa trẻ trung hậu Cho nên ta cùng hắn bắt đầu tán gấu chút chuyện linh tinh Vì muốn biểu hiện cho hắn thấy Ta không phải vị cua trai đẹp mà là vì sự nghiệp bóng rổ của chúng ta mới gia nhập ta đặc biệt thể hiện một chút hiểu biết của ta về câu lạc bộ bóng rổ đem hết những điều ta nghe được nói ra lúc sau không biết thế nào lại nói tới thành viên câu lạc bộ bóng rổ chơi bóng hung mãnh biết bao thần dũng thế nào vì thế ta liền nói nghe nói câu lạc bộ bóng rổ của chúng ta có thành viên gọi là tiểu khủng bố chỉ cao có một m bảy thôi Nhưng chơi bóng đặc biệt mạnh mẽ Đến cả hội trưởng cũng sợ hắn ba phần Ta còn nghe nói Hắn không chỉ chơi bóng khủng bố Bộ dạng cũng đặc biệt khủng bố Lúc hắn nhìn ngôi Cũng giống như là đang hung ác lườm ngôi vậy Nghe nói bạn học của hắn Cũng không dám nợ tiền hắn nữa Ta còn nghe nói Khổng khánh diên Nhíu nhíu mày Cắt lời ta ta chính là tiểu khủng bố, hắn nghiêm túc nói, ta cao chính xác là một mét bảy bảy, không phải là một mét bảy, ta hình như là hình hình như là ta lại lỡ miệng rồi, hắn vẻ mặt u ám nhìn ta thành thật hỏi, bộ dạng ta thật sự khủng bố như vậy sao, ta lúc này thật sự là hận không thể nào mà đập đầu chết đi. Cái gì gọi là họa từ miệng mà ra Cái gì gọi là tự chui đầu vào rọ Ai ai ai Cái tật nói hư đối vượng của ta Đến khi nào mới có thể sửa chữa được Ta đang không biết làm sao Thì cửa bị đẩy ra hứa chiều đi đến Ta muốn chào hỏi hắn Ai ngờ hắn liếc nhìn ta một cái Ánh mắt lướt qua ta Trực tiếp nhìn về phía tiểu khủng bố Đang buồn bã hỏi cục vũ có đến không tiểu khủng bố từ u ám chuyển sang ngơ ngác hắn nhìn ta hỏi cục vũ nào ờ ờ đó khoa trung quanh lúc hắn nói lời này tay phải dơ lên trước ngực khoa tay múa chân làm dấu hiệu nửa vòng tròn người này có lẽ cho rằng ta nhìn không hiểu Ta vốn là giữ kỷ lục nữ lưu manh nhỏ tuổi nhất ở tiểu khu nhà ta. Hiện tại đang muốn bày mưu tính kế với tiền đường Tuấn mỹ vô cùng, phòng hoa tuyệt đại. Ta có thể nào lại không biết rõ hành động này là có ý gì? kia rõ ràng chính là chỉ si cướp, Ta quả thật là si cấp. Chẳng qua, hôm nay anh mặc tương đối rộng rãi, không dễ mà nhìn ra. bất quá... Hứa chiều cái tên ngu ngốc lại háo sắc Chẳng lẽ ngươi nhìn người chỉ nhìn ngực chứ không nhìn mặt sao khuôn mặt trắng nõn của tiểu khủng bố đỏ lên Đây vị này chính là bạn học cốt vũ qua trung quanh Phối hợp với những lời này ta tặng cho hứa chiều một ánh mắt ai oán Hứa chiều nhất thời giống như đang diễn kịch đổi mặt tứ xuyên Thay đổi đến mấy cái vẻ mặt liền Ta ở một bên, vừa nghiến răng nghiến lợi thưởng thức nghệ thuật dân tộc, vừa nghĩ nếu lúc này ta đá hắn một cướp, sau đó tông cửa xô ra, thì sẽ có cái hậu quả gì? Kết luận là ta sẽ bị trục xuất khỏi câu lạc bộ bóng rổ. Không cần. Hứa chiều tự hồ như muốn nói gì, lại không nói nên lời. Lúc này tiểu khủng bố lên tiếng trước. Hai người cứ trò chuyện đi Ta đi lên lớp Vừa dứt lời Ngay cả vật dụng cũng không thèm thu thập Liền mang theo cái túi sắt rời đi So với ba bước lên rổ còn nhanh hơn Tiểu khủng bố u ám mà ngơ ngác vừa đi Vừa chiều liền ra tay hành động trước Vụt một, một cái Nhảy đến trước mặt ta Giữ chặt tay ta Kích động nói Sư bộ ơi hoàn ngân người tới câu lạc bộ bóng rổ Vừa rồi chỉ là đùa với người một chút Để bày tỏ sự hoan nghênh thôi người đừng có hiểu lầm Ta kích đột theo Sư huynh người nắm tay ta đau quá Hứa chiêu lập tức buông ta ra Hắn nhìn đồng hồ nói Sư muội ta mời ngươi đi ăn tối nhé Để đón gió tẩy trần Nhìn tiện nhận lỗi với ngươi Ta ước trường bản thân đối diện Cái bản mặt héo sắc như vậy Ăn cái gì cũng không ngon Vì thế ta lắc đầu Sư vân không cần khách khí như thế Tối hôm nay ta còn có chút lệ Ta đi trước đây Sư bội đi thông thả Nghe nói cái nhà hàng cá nướng đối diện ở cửa Tây Gần đây mới đưa ra cái món cá lư nướng ướp gia vị Còn có hải sản thập cẩm, cua biển, tôm hùm. Ta lúc này đã sắp bước ra khỏi cửa Liền lộ trở lại Tới bắt lấy cổ áo hứa chiêu, vô cùng đau khổ nói Sư huynh thật tình như thế, nếu ta không tiếp nhận Thì thật là thiên lý bất dung Ta nghĩ thông suốt rồi Tuy rằng cái tên hứa chiêu háo sắc này dễ quên lại không có đáng tin Nhưng mà cá lư nướng là vô tội Hải sản thập cẩm cùng khu biển là vô tội Ta cũng rất là vô tội Đám người cùng hải sản vô tội chúng ta Vừa vặn có thể an ủi lẫn nhau Về phần huyết chiêu Hắn cũng coi như là một tên háo sắc có phẩm vị Đối với mỹ nữ như ta Có nảy sinh tâm địa gian dạo cũng là bình thường Bất quá nếu hắn dám làm gì ta Ta sẽ khiến cho hắn cả đời khó quên Ta thề Hôm nay ta chỉ thật sự là muốn ăn chùa một bữa mà thôi Kết quả sau đó liền chứng tỏ Cơm là không thể ăn bậy